Các bạn đang nghe câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân nguyên tác Nguyễn Cốt Chi Tư Tác giả, phóng trà, editor nghi Qua dọc đọc của Jessica Chuyện được phát trên website Thế giới audio Chương 55 Da trắng, môi đỏ được rồi, đỡ ta ra ngoài cho thoáng. Nhập Hiểu Ngọc ngồi trong màn hô một tiếng, Cao Tâm liền tới vén màn, thấp giọng nói: giả bệnh cả ngày trời, ngột ngạt đến bệnh thật mất. Tiền hẹn như phong cầu hôn lâm vị không được truyền ra, Nhập Hiểu Ngọc liền sợ hẹn như phong sẽ quay sang cầu hôn nàng, liền giả bệnh ngay lập tức, thỉnh đại phu chưa đủ để tỏ ra bệnh tình nguy kịch. Nàng từ chối tiếp, các tiểu thư có lòng đến thăm hỏi, lý do là không muốn lây bệnh. Chuyện tiểu thư ngã bệnh đã truyền ra rồi, chắc hạ vương gia sẽ không cầu hôn tiểu thư đâu. đào tâm dìu nhập hiểu ngọc, cầm chén trà mời nhập hiểu ngọc rồi mới nói, lúc này chắc ai nấy đều tập trung trên lan nhược đạo quan rồi. Nhập hiểu ngọc nói, Ta từng được thấy bản chữ mẫu của Hạc Như Phong kia, liễu vĩnh muốn tìm một người hơn hẳn Hạc Như Phong, chỉ sợ không dễ. Nói đến đó, nàng đột nhiên cười phì một tiếng. Thật không ngờ, Chu Minh Dương lại giật dây cho Như Nguyệt quận chúa chèn và quấy rối. Như Nguyệt đường đường là một quận chúa, vậy mà lại thành của hồi môn của Lâm Mỹ, theo về nhà chồng chỉ sợ kịch hay còn dài. Tại sao Chu thiếu gia phải làm như vậy? Đào Tâm không khỏi hiếu kỳ. Nhậm Hiểu Ngọc cười nói: lúc đầu ta cũng không hiểu nguyên nhân, nhưng hôm qua được mẹ ta kể mấy chuyện thâm cung bí sử khi xưa, nhờ thế mới hiểu. Ngày Chu Minh Dương chào đời chính là ngày Khánh Thọ Thái Hậu. Hai hậu vừa nghe tin con trai hầu gia sinh cùng ngày với bà thì nhất thời vui sướng, liền đích thân đặt tên. Sau đó, thường xuyên lặn cho phu nhân Vĩnh Bình hầu ôm Chu Minh Dương tiếng cung. Trong cung có thiên phương công chúa bằng tuổi Chu Minh Dương, hai đứa bé thường chơi đùa cùng nhau. Khi Chu Minh Dương lên 10, vì muốn tránh điều tiếng, số lần tiếng cung của Chu Minh Dương dần ít đi. Lúc đấy Thái hậu còn nói đùa là muốn chọn chu Minh Dương làm phò mã cho thiên phương công chúa. Ai ngờ, thiên phương công chúa lại hạ gã cho thượng du. Thiên phương công chúa vừa đi lấy chồng, chu Minh Dương liền mua về hai hầu gái có tướng mạo hơi giống thiên phương công chúa, cho làm nàng hầu ngủ. Thượng du vừa bỏ mẹ xa trường, chu Minh Dương cũng đuổi hai nàng hầu đi ngay lập tức. Đúng lúc này, chồng công truyền ra một tin, Sẽ chọn chùa Minh Dương làm phò mã cho nhị công chúa Mọi người liền nhận định rằng Chùa Minh Dương là vì sợ đắc tội nhị công chúa Nên mới đuổi nàng hầu đi giữ mình trong sạch Nhậm Hiểu Ngọc lắc đầu nói Tướng mạo lâm mị rất giống đại công chúa Chùa Minh Dương hắn <cười> Thiên phương công chúa năm đó tài mạo song toàn Thiếu niên trong kinh có ai mà không đem lòng ái mộ chu Minh Dương có từng ái mộ Thiên Phương Công Chúa Cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng Nhưng nếu làm phò mã của Thiên Phương Công Chúa Thì sẽ phải tự bỏ nhiều điều Chỉ sợ chu Minh Dương không làm được Huống hồ Thiên Phương Công Chúa đã một đời chồng Giờ lại chọn mạc song bách làm phò mã chu Minh Dương chắc đã tắt lửa lòng Về phần lâm mị Có khi chính chu Minh Dương cũng không biết Hắn đối với Lâm Mị là tâm tư gì, nhưng bất kể như thế nào, Chu Minh Dương sẽ không để Liễu Vĩnh và Lâm Mị đến với nhau một cách thuận lợi, cũng giúp Nhập Hiểu Ngọc một phần. Nhật Hiểu Ngọc nghĩ đến đấy, khẽ cười nói, có Chu Minh Dương và Như Nguyệt quận chúa ở đây, cuối cùng Liễu Vĩnh có thể rước Lâm Mị về trạng nguyên phủ hay không, vẫn là một ẩn số. Chúng ta ngồi xem là được song lại hỏi, mấy giờ rồi, chắc cũng bắt đầu đấu thư pháp rồi, không biết liệu có ai áp đảo được Hạ Như Phong không. Nhớ cho người đi nghe ngóng một chút. Lúc này, Hạ Như Phong đang đánh giá Tả Lê, thấy nàng dáng vóc mượt mà và trắng môi đỏ, chỉ làm phần tóc rồi buộc lại, cài thêm một cây trâm có tua gắn ngọc trai, khi nói chuyện, viên trân châu đung đưa bên thái dương. Lóe phán lung linh, có sự thu hút riêng, nhất thời cười nói. Theo cô nương, nếu ta thua thì nên như thế nào? Tài tử Đại Chu thấy thuộc hạ của Hạ Như Phong diễu cợt tả lê, giận không kiềm chế được. Thấy Hạ Như Phong vừa cười vừa hỏi lại, rõ ràng là có phần đùa cợt, có mấy kẻ kích động, tiến lên nói. Nếu vương gia thua, phải ở rễ Đại Chu Quốc ta, làm con rể Đại Chu. Ha ha ha, mấy mù sĩ bên cạnh hẹn như Phong vừa nghe thế, cười to nói Xem ra, dù vị cô nương này thắng hay thua thì cũng thành đôi với vương gia chúng ta Chẳng lẽ ở Đại Chu, vị cô nương này bị ế chồng Bởi vậy mới nghĩ ra cách này, thừa cờ gã cho vương gia chúng ta làm chắc phi Mấy chữ ế chồng như sát muối và vết thương lòng của Tả Lê Nhất thời hơi tức giận, đỏ mặt Nhưng nàng biết rõ, mấy kẻ thuộc hạ của hạ như phong, toàn loại mồm mép Nàng là con gái chưa chồng, nếu cố lên tiếng phản bác, tức là không chiếm được lợi thế, chỉ hư một tiếng. Lườm tên mưu sĩ vừa nói một cái nhìn rét bút như hàng băng, rồi mới xoay đầu đi, ngồi xuống trước bàn, nhận bút từ một tiểu đạo sĩ, trải tờ giấy tuyên thành ra, thấm mực, vận cổ tay, viết một mặt đôi câu thơ không chờ ráo mực cũng tự dơ lên cho mọi người thưởng thức. Lâm mị đưa mắt nhìn, thấy trên tờ giấy viết, Thanh phong nhập tọa, Phật độ tam sinh. Ý nghĩa gãy gọt, nét chữ rất cứng cáp như rồng bay phượng múa, dù có là kẻ không biết gì về thư pháp, cũng có thể nhìn ra thư pháp của tả lê có một phong cách riêng, so với hạn như phong còn hơn một chút. Mạc Phong Kỳ sợ hãi tháng phục Wow! Tả tỷ tỷ thật là lợi hại Chú thích Câu của Hạ Như Phong có tự khí Câu của Tả Lê đối lại bằng Thanh Phong Đều là điềm lành Câu của Hạ Như Phong là tham vọng làm chủ Giang Sơn Câu của Tả Lê là lòng bao dung rộng rãi Hết chú thích Ngày đó Liễu Vĩnh và Mạc Song Bách đến tả phủ bái phẩm tả xâm khi gặp riêng Lâm Mị. Vừa lúc Lâm Mị đang cầm cây quạt tả lê vừa tặng. Trên quạt đề một bài thơ đang thịt hành ở kinh thành dạo gần đây. Liễu Vĩnh hỏi ra người đề chữ là tả lê, không khỏi vui mừng, liền kể lại chuyện tìm đại sư thư pháp với tả xâm, cười nói. Đạt phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu nét chữ này hoàn toàn không thua kém hạ như phong chú thích đạp phá thiết hài vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu nghĩa là đi mòn dây sắt tìm không thấy chẳng tốn công phu lại tìm ra hết chú thích tả lê nghe được chuyện muốn mời nàng ra đấu thư pháp với hạ như phong liền nhận bức thư hạ như phong viết từ tay liễu vĩnh trầm ngâm nói Chữ của ta bình thản lãnh đẹp, nếu luận khí phách, chỉ sợ là vẫn không bằng hẹn như phong. Liễu Vĩnh cười nói, khí phách có thể thua, nhưng lại hơn ở phong cách, nét bút một mà, nếu thật sự so sánh, không thể luận ai hơn, ai kém. Chuyện này không cầu lập công, chỉ cầu không mắc sai lầm, chỉ cần hòa với hắn là được rồi. Tả Lê chỉ là một cô gái, cho dù hòa với Hạ Như Phong, cũng đủ để Hạ Như Phong bị mất mặt. Lúc này, Tả Lê đang nhìn lại chữ của chính mình, lại có chút thất thần. Không lẽ là con dùn xéo lắm cũng quành? Câu thành Phong nhập tọa, Phật độ tam sinh, khi viết yêu cầu bình tĩnh, tâm trạng phải thật bình thản lãnh đạm mới thể hiện được ý nghĩa của câu thơ. Vừa rồi ngực bùng lửa giận, bất trì bất giác dùng toàn lực, khiến nét chữ cứng cáp, thần vật không bằng lúc bình thường, nhưng khí thế lại áp đảo được tự khí Lai Nghi, thủy chừng vẹt tự của Hạ Như Phong. Các tài tử đại châu nhìn bất thư pháp của Tả Lê, chồng nhất thời lặng ngắt như tờ, nét chữ phong cách còn có thể tranh luận xem ai hơn ai kém, nhưng khí thế hăng hái thì đã thấy rất rõ ràng, không còn gì để bàn cãi. Lần này, thật sự là chữ của Tả Lê còn hơn một bậc. Hẹn như Phong sực tỉnh đầu tiên, đứng lên, hướng về phía Tả Lê nói, Tả tiểu thư bút lực tuyệt vời, như Phong cam bái hạ Phong. Nhưng như Phong là người nước khác, nếu thật ở rễ, sẽ khiến hai nước nảy sinh xích mít. Thật sự là không được thỏa đáng Không bằng để ngày mai ta tiền hoàng đế quý quốc xin tứ hôn Lấy quốc lễ đến quý phủ cầu hôn Chính thức ngành đón tiểu thư Việt Phi có được không? Thua cuộc phải bái vị cô nương này làm sư phụ So với việc ngành đón về làm Phi đương nhiên cách thứ hai tốt hơn Theo tình hình này Đại chu quốc khó lòng tìm ra được Một người nào viết đẹp hơn vị cô nương này. Nhân tài như thế, nếu có thể đưa về đại hạ quốc rất thích hợp để nhờ chỉ giáo thư pháp thì từ. Tạ Lê có chút ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra thế này? Dù nàng ế chồng cũng không cần thiết phải đến tận đại hạ xa xôi mới lấy được chồng chứ. Lẽ nào lại như vậy? Chu Minh Dương nghe Hạ Như Phong nói thế, hạ giọng nói với Chu Tư màu đi gánh vác hộ tả lê cẩn thận không hạn như phòng đưa của ấy về đại hạ quốc gánh vác thế nào đương nhiên là nhận nàng là hôn thê ra mặt thể hiện thay nàng có gì sau này tính tiếp chu minh dương vừa dứt lời liền giơ chân đá vào mắt cái chân chu tư khiến chu từ loạn chạy tiến về phía trước chu từ lảo đảo mấy bước rất cục đến bên cạnh tả lê méo mặt nói Hạ vương gia này, chúng ta bảo ngài làm rễ đại chu cũng chưa nói làm rễ nhà ai. Huống hồ, tả tiểu thư là hoa đã có chủ từ lâu, sao có thể đến tận đại hạ làm dâu? Tả lê là hoa đã có chủ, làm mị và mặt song kỳ đưa mắt nhìn nhau, có chút ngạc nhiên. Mấy ngày nay qua lại với tả lê, cả hai chưa từng nghe nói mảy may, nếu không phải nhà họ tả dấu kỹ, thì chính là chủ từ nói láo. Liễu Vĩnh nghe Chu từ nói thế, biết ngay là Chu Minh Dương giật dây, tả Lê đã 18 tuổi, vẫn chưa hứa hôn được với ai, tả phu nhân cũng sắp phát tiền tới nơi, lại thêm tả Lê còn nói, phải tìm một tấm chồng xứng đáng, không việc gì phải vơ bừa hạt đuôi què mẻ sức, mấy thư sinh nghèo đến phủ cầu hôn, đều bị từ chối khéo, giờ có hạt như Phong, tùy là người đại hạ quốc, nhưng cũng đường đường là một vương gia, Lại cũng là một nhân tài bản lĩnh, cầu thờ hắn viết cho thấy hắn không hề nông cạn thiếu văn hóa, mặt nào cũng rất xứng đáng để chọn làm chồng. Huống hồ, hạ như Phong còn nói, sẽ lấy quốc lễ đến tả phủ cầu hôn. Thử hỏi, bình dự cỡ nào chứ? Tả lê có thể không động lòng sao? Nhưng đại chu quốc khó khăn lắm, mới tìm được một đại sư thư pháp, chẳng lẽ lại để người đại hạ mang đi? Hạ như Phong lại bùng lửa giận Thế nào nữa đây Đại hạ ta toàn kẻ ăn thịt người à Làm mị không chịu gã Nhận hiểu ngọc giả bệnh Giờ đến cô nương béo này Cũng xa vẻ Cành cao Ồ Không biết tả tiểu thư hứa gả cho ai Đã chính thức dính hôn chưa Hạ như Phong nhìn bức thư pháp Trong tay của tả Lê Cố gắng khống chế cơn giật Các thể viết được câu đó cho thấy cô gái này thông minh độ lượng nếu có thể rước về Đại Hạ Quốc làm chắc phi, không chừng về sau có trợ giúp cho việc tranh ngai vàng của hắn. Hiện tại không phải lúc cãi giật bất hôn. Tả Lê thấy Chu từ nhảy ra nói láo, lòng rất tức giật. Được đấy, tà béo phì thì các người muốn nói gì là nói à, giờ còn tự ý gán ghép cho tà. Giờ đấy xem ta có phỉ nhổ vào mặt người không. chu Tư thấy tả lê trừng mắt, định nói lại thôi. Nhìn chu Minh Dương tìm sự giúp đỡ, lại thấy chu Minh Dương dùng ngón tay ra hiệu, mau chóng gánh lấy tả lê, nhận hôn sự này, không khỏi ai oán. Tả tiểu thư đã... Hắn dừng lại, né tránh ánh nhìn của tả lê, chậm rãi nói hết câu. Trong lúc nhất thời, không gian lặng ngắt. Lâm mị há hốc mồm, Tóm tay Mạc Song Kỳ hỏi muội không nghe lầm chứ Mạc Song Kỳ cũng nói Sao có thể như vậy Tả lê cũng giật nảy người Hay rồi Sau hôm nay Cô ấy mất hết thành danh đã đành Còn phải bỏ hẳn ý định lấy chồng Chẳng còn con đường nào Ngoài chuẩn bị xuất gia làm ni cô Hết chương 55 Chương 56, dọc điệu của kẻ tình nhân. Cái gì? Khi thiên phương công chúa và nhị công chúa ngồi trong tĩnh thất được cung nữ bẩm báo, suýt chút nữa thì đánh rơi cốc trà, ngơ ngác nhìn nhau nói: Chu Tư nói, Tả Lê và Chu Minh Dương dành tình cảm cho nhau, sẽ lén quyết định chuyện chung thân. Chỉ chờ bẩm với phụ mẫu Sẽ chọn ngày làm thành hôn Sao có thể Vừa nghe đã biết là kiếm cớ cho có Hạ như phong sao có thể tin Nhị công chúa chờ cung nữ lui xuống Vỗ tay cười to nói Nhất định là chu Minh Dương Không muốn hạ như phong được như ý Đẩy chu Tư ra Bắt ép chu Tư nhận tả phi phì Làm vị hôn thê Nhưng ép chu Tư làm gì còn được Sao có thể ép được hắn nhận một cô béo làm vị hôn thê? Đương nhiên là đẩy quả cầu lửa lại cho chua Minh Dương. Giờ lời đã nói ra, sao có thể rút lại? Chu Minh Dương tự nhiên phải ra mặt giải quyết mớ bòng bong đấy. Tả Lê tuy có béo, nhưng rồi sẽ phải lập gia đình. Giờ lại bướng tin đồn tình cảm với chua Minh Dương. Cho dù ai nấy đều biết lời đồn đó không phải thực thật, nhưng sẽ vẫn xì xào. Rốt cuộc vẫn tổn thương khuê dựng. Chuyện này... Thiên phương công chúa cười nói. Chù Minh Dương đã đứng ra thừa nhận. Chúng ta đành trợ giúp thôi. Tác thành chuyện tốt cho bọn họ. Để kinh thành thề một kỳ duyên. Chị nói rất đúng. chu Minh Dương không muốn làm phò mã đúng không? Vậy cứ để hắn cưới tả phì phì đi. chu Minh Dương 5 lần 7 lượt không tiếc hình tượng bản thân. Giả vờ e thẹt khiến nhị công chúa ghê tởm, rõ ràng là vì không muốn làm phò mã, loại người này không thể nhân nhược hắn, cho hắn cưới, cô gái béo ế chồng, xem hắn có hối hận đến chết không. Nhị công chúa nghĩ đến đấy, hừng phấn xoa tay, đợi lát nữa chúng ta liền hồi cung, xin Phụ Hoàng chính thức ban hôn cho hai người đó, ha ha ha, Trường Minh Dương, người đừng hồng chạy thoát. Khi Chu Tư nói câu đó ra, lòng biết rất rõ, về đến nhà rồi, ông anh Chu Minh Dương sẽ có rất nhiều biện pháp xử lý hắn. Tháng ngày sau này, nhất định sống dở chết dở. Nhưng so với việc phải nhận tả lê làm hôn thê, hắn tình nguyện bị hành đến sống dở chết dở. Đùa gì chứ, ngội nhở nhận tả phì phì làm hôn thê rồi nàng ấy cứ thế bấu víu không buông tha thì xử lý thế nào? anh trai thì xét anh trai bản lĩnh đầy mình tự nhiên có cách kẹt đã phì phì qua một bên. mặc kệ lời không nên nói thì cũng nói rồi anh trai có thừa nhận hay không là việc của anh ấy nghĩ đến đó chu từ nói tiếp đúng vậy tả tỷ tỷ chính là chị dâu tương lai của ta vương gia thấy đấy anh trai ta ngọc thụ lâm phong phong lưu tiêu sái tài mạo song toàn tạ tỷ tỷ dành nhiều tình cảm thế nào không cần nói cũng biết dù vương gia có đến nhà cầu hôn tạ tỷ tỷ cũng không vừa mắt tả lè giận không nói được tiếng nào đúng cô ấy biết chu từ nói thế là do không muốn để hẹn như phong thực hiện được kế hoạch nhưng chẳng lẽ đây không phải chuyện của cô ấy sao anh em nhà họ chu lấy tư cách gì mà tham gia đã hỏi ý kiến cô ấy chưa chu từ nói cũng nói rồi Cùng là người đại chu Nàng không tiện vạch áo cho người xem lưng Làm thế chỉ khiến người đại hạ chê cười Nhưng sau ngày hôm nay Khi tim cô ấy và chu Minh Dương Lén quyết định chuyện chung thân truyền ra Hậu quả rồi sẽ như thế nào chu Minh Dương thì không sao Nhưng còn nàng thì sao Không lẽ nàng có thể trông đợi rằng Chùa Minh Dương sẽ tới nhà cầu hôn, nếu chuyện này không đi đến đâu, liệu còn ai phải chịu thiệt ngoài nàng? Nàng tuy có béo, nhưng vẫn có quyền theo đuổi hạnh phúc. Trước đây, nàng không muốn vơ bừa một tấm chồng, giờ được anh em hỏi chu giúp một tay, lại càng không có sự lựa chọn. Nếu không muốn vơ bèo gạt tép, thì chỉ còn cách thôi lưu ý nghĩ lập gia đình. Chùa Minh Dương, chùa Tư Các người thật là một cặp anh em tốt. chu Minh Dương thấy chu Tư gấp lửa bỏ tay mình, không còn cách nào khác đành đi ra, đứng bên cạnh tả lê, tuyên bố rằng lời chu Tư nói không sai. Lòng thầm chửi mắng cả vạn lần. Tiểu Tư cứ chờ xem về đến nhà ta có lột da ngươi không. Trên đời này có thể, trên đời này lại có thể, có loại hãm hại anh trai mình như thế không? Lòng nghĩ thế, nhưng Chu Minh Dương lại nhìn Tả Lê với vẻ sách chân thành nồng nàn, còn ân cần cầm tờ thư pháp trong tay Tả Lê, giờ lên hộ cô ấy. Tả Lê bị Chu Minh Dương nhìn bằng ánh mắt nồng nàn, rùng mình một cái, thiếu chút nữa thì giữa bàn dân thiên hạ, dành tặng hắn một đôi mắt trợn trừng. liễu Vĩnh thấy Chu Minh Dương xã thân vì nghĩa, cảm thấy có chút bội phục, ngẩng đầu nhìn lâm mịn chắp tay ra vẽ tháng phục Hình chữ nhà muội thật là trung hậu Thật là nhân nghĩa Lâm mị không thoải mái lơm liễu vĩnh một cái Lòng rất buồn cho tả lê Mẹ Song kỳ thấy lâm mị Và liễu vĩnh lướt mắt đưa tình Không khỏi có chút buồn bã Từ nay về sau Nàng chỉ là em gái của bạn tốt Của liễu đại ca Là bạn thân của vị hôn thề của liễu đại ca Không còn gì khác Đằng kia, hẹn như phong quyết không bỏ qua, nhìn chu Minh Dương và tả lê rồi cười. Đại trung quốc các người không phải vẫn coi lễ nghĩa liêm sỉ hơn tất cả sao? Tại sao hai người lại lén quyết định chuyện trung thân? Giám hỏi hạt vương gia, ngày tới đây cùng chúng ta so đấu thư pháp hay là tới giảng giải về lễ nghĩa liêm sỉ? nam nữ bình thường nảy sinh tình cảm, vẫn giữ giới hạn ức địch cả đời trong mắt Hạ Vương gia, thế nào lại thành không có lễ nghĩa liên sĩ sao? Thế mới biết Hạ Vương gia tuy đọc sách của đại Trung Quốc nhưng vẫn chưa hiểu hết. Nếu Hạ Vương gia có hứng thú với vấn đề này, có thể hẹn một ngày khác để phân tích rõ hơn. Giờ cũng không còn sớm, Thánh Hạ Vương gia nhanh chóng thành lễ bái sư, ta còn phải về ngủ bù. Tả Lê nói, Chỉ và tờ thư pháp đang nằm trong tay chua Minh Dương Không ngờ hôm nay lại thu được một đồ đệ Không có lễ vật gì Bức thư pháp này tặng cho đồ đệ Tả lê vừa dứt lời Chu Minh Dương đã cuộn tờ giấy lại Nhét vào tay Hạ Như Phong Thần mật cười nói Tiểu lê chuyện khác không nói Bức trực có thể tự hào Vương già nhật làm quà thái hạ như phong như định nói gì chu Minh Dương lại cướp lời Tiểu Lê cũng chỉ là một cô gái Câu thu hạ vương gia làm đồ đệ Cũng chỉ là nói đùa thôi Hạt vương gia đừng để tâm Hai nước đã ký hiệp ước đồng minh Nên dĩ hòa vi quý Hôm nay coi như là cùng luật bàn thư pháp chu Minh Dương lại quay sang tả Lê Nói với vẻ hơi trách móc Ngày xưa ta bảo nàng thu ta làm đồ đệ Nàng kiên quyết không chịu Xèo giờ lại thu người khác làm đồ đẻ Thấy chu Minh Dương nói chuyện với tả lê y hệt tình nhân Ai nấy đều hoang mang Không lẽ Chu Minh Dương thật sự mờ cả hai mắt phải lòng tả lê Hạt như phong cũng ác khẩu Trước bàn dân thiên hạ Người ta bán tỉnh ve vãn nhau Hắn cứ chấp vấn cũng chẳng có gì thú vị Hủ hồ hắn tuy thua Nhưng đối phương vẫn để một đường lùi Không hề ép hắn bái sư Tốt nhất là suốt lui khi còn có thể Trận đấu thư pháp ồn ào huyên áo Cuối cùng kết thúc trong hòa bình Trong mắt mọi người Cô béo tạ lê danh sắc song thu Có mặt ở lan nhược đạo quan lúc đó Ngoài tài tử kinh thành Còn có cử nhân đến từ các tỉnh Từng đó người lên lan ngược đạo quan, đều tự sinh đệ tử của quan chủ đầu tiên Trần Pháp, giờ đều chứng kiến Tả Lê đánh bại Hạ Như Phong, sào còn dám khinh thường, sau này gặp lại Tả Lê, chỉ sợ phải gọi hai tiếng sư tỷ Các tiểu thư thì xì xào bàn tán, chết cũng không chịu tin tưởng, chùa Minh Dương thật sự lén quyết định chuyện trung thân cùng Tả Lê. Lâm Mị chờ Hạ Như Phong đi, đi tới giữ chặt tay Tả Lê, muốn nói lại thôi. Tả Lê thấy Lâm Mị như thế, kéo tay Lâm Mỹ ra một góc, giận dữ nói. Hai ông anh nuôi nhà em lợi hại quá đấy, tuy có từ chối khéo được Hạ Như Phong, nhưng bảo ta làm sao lấy chồng? Tả Lê đã 18 tuổi, vẫn chưa hứa hôn được với ai giờ vướng chuyện này nếu muốn tìm một hôn sự tốt trong kinh thành. Là chuyện quá mức nan giải Tả phu nhân vì tả lê Mà đã sách bạc cả đầu Giờ thế này chỉ sợ như giọt nước tràn ly Lầm mị đến tả phủ mấy lần Cũng được nghe tả phu nhân Khuyên bảo tả lê Nói điều hiếu kính nhất Mà con gái có thể làm cho cha mẹ Đó là lập gia đình Đừng bắt cha mẹ phải lo lắng Tả xăm hơn tả lê một tuổi Giờ cũng chưa cưới xin gì Nói là vì Nếu hắn lấy vợ, chồng nhà có chị dâu, em chồng không thể kém chọn mãi, chỉ có thể lấy chồng cho nhanh. Đàn ông nếu cưới được người vợ không ưng ý, vẫn có thể cưới thêm, càng có thể nạp thiết. Nhưng con gái nếu lấy phải người chồng không tốt, chính là hủy hạnh phúc một đời. Chịu bao tầng áp lực, tả lề khó khăn lắm, mới có thể kiên trì đến bây giờ. lúc này... Lâm Mỹ Thầm thở dài một hơi, cắn môi nói: "Chuyện cũng đến nước này, sao tả tỷ tỷ không nhân cơ hội gả vào hầu phủ, làm chị dâu của muội? Chu Minh Dương dù không thật lòng, nhưng đàn ông mấy người biết mình đang sở hữu báu vật, sao không chọn một kẻ tài mạo xong toàn để lấy? Dựa vào trí tuệ của tả Lê, tuy không thể có được sự sủng ái của Chu Minh Dương." Nhưng bình thản chung sống không phải là bất khả thi. Huống hồ, các vị phu nhân trong kinh có mấy người được phu nhân thương yêu thật lòng. Không phải bọn họ vẫn sống rất vui vẻ sao? Yêu thương nhất thời không đồng nghĩa với yêu thương mãi mãi. Tả Lê nghĩ đến tả phu nhân lại cảm thấy chua xót Vì nàng không lấy được chồng, Mà mẹ phải đi khắp nơi cầu thần bái Phật Nhờ cậy khắp nơi may mối giới thiệu Nàng chưa đi lấy chồng ngày nào Mẹ còn chưa ăn ngon ngủ yên ngày đấy Không lẽ nàng đã quá cố chấp Chù Minh Dương cũng nghĩ thông suốt Chuyện hôm nay liên quan đến quốc gia đại sự Hoàng gia không thể trách móc Cũng được, hắn có thể mượt tả lê Mà thoát được diện công chúa Tả lê tuy béo, nhưng hiểu biết lại thấu đáo rất dễ hợp tác. Tả tiểu thư, ta có lời muốn nói. Chu Minh Dương thấy Lâm Mỹ và Tả Lê nói chuyện trong góc, liền bước tới. Hắn không bảo Lâm Mỹ tránh mặt, chỉ nói với Tả Lê: chắc ngày mai sẽ có thánh chỉ ban hôn, Tả tiểu thư hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt. Vì cớ gì? Tả Lê thấy Chu Minh Dương không phải tìm nàng để phủ nhận quan hệ không khỏi ngạc nhiên. Chu Minh Dương không trả lời ngay, chờ Lâm Mị biết ý tránh đi, hắn mới hạ giọng nói: "Chúng ta là một đôi vợ chồng danh nghĩa. Nàng thoát được hai tiếng ế chồng, về phần ta cũng thoát được vị công chúa. Còn chuyện sau này thì trời người cũng chỉ có mấy chục năm, nghĩ nhiều làm gì?" Chu Minh Dương thấy tả lề cũng không bài xích đề nghị của hắn. Không khỏi cười một cái Nhích thờ nhìn tả lê chăm chú Nếu có khả năng Nàng chịu khó làm đẹp một chút Tốt nhất là gầy thêm gấp đôi Chức lời cấp bước đi Tả lê nhìn bóng lưng chu Minh dương Biến mất sau góc khuất Đỏ mặt Nhưng cảm thấy rất khó chịu Lẩm bẩm Gầy thêm gấp đôi Nói như dễ lắm vậy Giờ ngọ một khắc Cổng đang nhược đạo quang mở rộng Các tài tử nói đuôi nhau xuống núi không ngừng thảo luận chuyện xảy ra hôm nay. Liễu Vĩnh bẩm báo với Thiên Phương công chúa và Nhị công chúa chuyện đã xảy ra, khi đi ra chạm mặt một tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ giao cho hắn một tờ giấy, chớp mắt đã chạy biến, mất hút vào đám đông. Liễu Vĩnh vội vàng mở tờ giấy ra xem, là nét chữ của Lâm Mị, không khỏi mỉm cười, đưa mắt nhìn Lâm Mị. Vừa đúng lúc Lâm Mị cũng nhìn hắn, hắn liền gật gật đầu. Lòng thấy rất ngọt ngào tử mị chủ động hẹn ta Chắc hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói Giờ phải nhanh chóng bắt được những người này Lặng lẽ vào rừng trúc gặp nàng Làm mị cũng nhận được một tờ giấy Hẹn nàng ở rừng trúc không xa Trên núi Lan Nhược Đạo Quan. Chữ là chữ của Liễu Vĩnh Lại cũng thấy Liễu Vĩnh nhìn sang Không khỏi thẹn thùng Có lời cứ nói thôi Tào phải hẹn trong rừng trúc Nếu hắn làm chuyện không đứng đắn, biết xử lý thế nào? Nhưng ngộ nhở, thật sự có chuyện nghiêm túc cần nói thì sao? Hết chương 56